Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem Cho đỡ lát Ok, mình đã nhận được thông báo Xin mến chào các cô, các chú các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng hà tuấn và fanpage truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ và ngày hôm nay, tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê chế độ, cái bối cảnh thời phong kiến của tác giả Diễm Hằng, tác giả đã từng xuất hiện với chúng ta qua bộ linh miêu bái nguyệt rất là ấn tượng. Và bộ uh, người điên bên cổng chùa <cười> Rất là ấn tượng Vậy uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xem Là Diễm Hằng sẽ gửi tới chúng ta bộ chuyện gì uh, Để tương tác với tác giả Diễm Hằng Các bạn ở bên Youtube Các bạn có thể truy cập vào uh, Facebook cá nhân của tác giả Diễm Hằng Link uh, Facebook Atun Sán ở Phần mô tả của video này Còn ở bên Youtube thì các bạn chỉ việc nhìn xuống Mình đã ghi bình luận ở kia Và <cười> ok Chúng ta sẽ đọc bộ chuyện này trong vòng 2 tập Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu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 thế mà có mấy giả thóc chúng mày cũng cứ thiếu hết vụ này đến vụ nọ thế là thế nào thế là thế nào ở ngoài sân hai thằng lực đền đang cầm roi ra quất lên hai cái thân giả gầy khô đét như ma đói ông khá oằn mình theo mỗi nhát quật mà thân hình gầy sọp phải hứng chịu miệng lên mồm van xin bẩm ông bẩm ông đây đây là tất cả số thóc của vụ nhà này nhà con nào dám giấu xiêm gì Ô, ông ông cho nhà con khất khất đến vụ sau rồi rồi con xin con xin giả đủ ông ấy. Ba chiến đập tay vào cái bàn tre đánh rằm một cái cái bàn vốn đã siêu vẹo giờ bị đập đổ trầm trơ sát đất lão rít lên đổ đổ đổ cái mà cha nhà chúng bay vụ nào chúng bay cũng nói như thế